Trù tiên, tác giả tiêu, người đọc thành lòng. Chư 189, thu hồn. Những chúng nhân chạy nạn sau khi ngồi miễn chơi một hồi Người thì trầm không nói Người thì nói và gạo à Cuối cùng nhất nhất định nhanh chóng rời khỏi nơi tràn đầy huyết tích khủng bố này Và thời gọn thế Một tánh mạng không đáng giá một đồng Vậy thì hỏi có ai là không coi trọng tí mẹ của mình cái chứ Mỗi ngày mỗi đêm Mỗi nơi mỗi chỗ Không biết bao nhiêu người đang phải chụp cảnh xanh đi dưỡng Chú Nhất Tiên và Tiểu Hòa cũng rời khỏi nơi đó Chỗ ngang ngồi bóc đen đầy một thiệt thối rửa của tụi yên Vốn có phải là nơi để con người ở lâu Hai người họ miễn cứng kéo giả cẩu đạo nhân ra khỏi tụi tụi yên Tiếng chỗ thoáng đã mới trầm yên Thân thể của giả cẩu đạo nhưng vẫn còn ấm ấm Chỉ có điều là đang từ bị lặng dần Chú Nhất Tiên trông mà Ngồi ở một bền đầu tửa nhà Tiểu hoàng quỳ ở cạnh giả cẩu đại Nhìn khóc lóc nứt mũi Gió đêm bị vù lay động cạnh cây ngọt Trong bóng tối ngỡ đen thần bỉa Đang dành chủ quan sát họ Đối với y bà Ngoại trừ đối với hai con thú yêu Là còn có chút quan tâm Y nhìn thấy cảnh nó chảy đầu rơi một cách giống dư Từ đầu đến cuối Chỉ đứng trong bóng tối y nặng quan sát Lúc này ánh mắt của Y Nhìn từ đầu đứng chân Tiểu Hoàng về địa tính chàng Rồi sau đó lại tự xây dựng Một hồi lâu sau Chỉ nghe Chủ Nhất Tiên thất vọng Được rồi Tiểu Hoàng Y đã chết rồi Bây giờ chúng ta phải kiếm chỗ an toán cho Y Để Y có thể yên tình đúng. Tiểu Hoàng có người rung động Tiếng khóc càng lớn Đột nhiên quay đầu lên những chiếu chức tiên vừa khóc quỳnh Gia Gia Người không nghĩ ra cách nào để cứu ông ấy sao Chủ nhức tiền từ khổ một tiếng nói Ta không phải là dì vườn ở cửu ưu Cũng không phải là thường tiên trên trời Làm sao mà biết được pháp tuật khởi tử hồi sanh chứ Tiểu hoàng nhức nở là... Nhưng Đạo trưởng là bị cứu chúng ta mà chết mà Chưa nhiếc tiền tử dài một tiếng Ai mắt nhìn xuống mặt của giả cậu đã như cơ cực đồng Nói chuyện trước đây Ta nhìn y không thở mắt chút nào Không nghĩ ra được bên trong lòng y là có được chân tình chân chính như vậy Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã Tiếp hoạch nghe lời gia gia lòng này Chúng ta phải an tám cho y thôi. Tiểu Hoàng ngồi yên bất động Chỉ có trí cùng nước mắt không ngừng đôi xuống Từng giọt cùng giọt Ước đẫm cả lòng bàn tay của nhà cổ đại Trong bóng tối Ánh mắt của người áo đen mất lỏ Không có chút thường tiết cảm thông nào Trong mắt y như tình thế gian Chẳng cách nào như một mạng kịch Ê chỉ đứng bên ngoài đoạn, Một người phát sát Chú ý tiên đứng dẫn, tìm kiếm uống phim. Chứ có điều tại giống rừng uống hoang cu này thật khó tìm được một thứ gì có thể đảm đất cho tốt tay. Cả một lúc lâu sau là tìm được một thanh mập cồn ra sức đảo xuống đất mấy lần cũng chỉ đào được chút xíu đất. Nếu dùng để đào hiệp mai tỏ, có trời mẹ biết chiều nặng Chẳng lẽ được an uống cho mặt mình là tốt, khó khăn mà là Triều Nhất Tiên thở dài tiếng Rồi quăng cây cồn hoàn một bề Trên khuôn mặt xuất hiện đã tàn thật Thở dài tiếng Vừa hảo quay đầu Đột nhiên không có chồng Chỉ thấy Tiểu Hoàng không biết từ lúc nào cũng ngừng khóc Trên mặt vẫn còn vừa nữa Nàng tìm một khúc một của cô Gòn nhạc xung quanh chỗ nằm bên trái cẩu đạo của mình Toàn bộ lá khô đều đã được dọc dẹp xa xe Triều Nhất Tiên mang đậu tưởng là Tiểu Hoàng thấy việc đạo hiệp khó khăn Nên đền chỉ dọn dẹp cũng nằm cho giả cổ một cách đa hoa thôi Không ngờ cần phải không biết Tiểu Hoàng quét dọn sạch sẽ trong một vòng tròn Bán kính 5 sách xung quanh tầm thể của giả cổ đạo nhân Rồi tiệm tay vứt bỏ bọc cô Chậm chậm quay lại Xách mặt vào mấy phần đường cười Nhưng cũng có mấy phần phần kia Tôi nhất tiên thấy nét mặt của Tiểu Hoàng có mấy phần kia là liền bước tới hỏi Tiểu Hoàng Con làm gì vậy Tiểu Hoàng nhả giọt lẽ Con cứu ông ấy Nghe câu nói đó Chương Nhất Tiên giật mình kinh lỡ Hắc ý như người trong bóng tối toàn thân cũng rung lên Mắt chầm chầm vào tiểu Chương Nhất Tiên ngạc nhìn cũng. Còn nói cái gì Độm Tiểu Hoàng tuyên nhỏ Nhưng vững rõ ràng rồi. Còn cứu ông ấy chủ Nhất tiếng lắc đầu lo là Phải Tiểu Hoàng Ta hãy ý con Nhưng Nhưng ta muốn hỏi Con định dụng cách nào để cứu y Tiểu Hoàng vừa dùng tay Chính là tương hình của giả cấu đạo nhân cho ngay Hai tay tạo thành một giám điểm kìa Giờ cao quá và Một tay hướng lên trời Một tay nắm lại thành quyền Vừa trở lại Đạo trưởng vì cứu con là chết Con Con không có gì mà không làm được cho ông ấy Chương Nhất Tiên trắng nhằn tiếc điện Nhìn thấy Tiểu Hoàng kéo thẳng hai chân dạng cẩu đạm nhờ Đặt chân phải ở phía trước chân đá sắc mặt trở nên khó còn Đột nhiên thức thầy làng Con đi rồi Tiểu Hoàng Con đi dùng thu hồn thuộc hay sao Tiểu Hoàng im lặng một hồi lâu rồi hãy nhận trả lời Dài dài Con chỉ biết một điều Có thật Có thể cách này có thể cứu lại tính mạng cho ông ấy Nhẵn nhí Chưa nhất tiên đầu tiên trách mắng Tiểu Hoàng Với sách mạng thì được nói tôi kìa Còn nói nhẵn cái gì vậy Tu hồn thọc đi có chấp lụm thu lại hồn phách, nhưng nó là pháp tục bản mộng tải. Bỗng nhiều cùng quay đuổi hồn phách. Là đại phạm vào cấm kỵ của u minh giới. Cô không muốn sống nữa. Hồi niệm pháp này có thể dùng cho người sống, vẫn còn hồi phách. Tức là hồn phách vẫn còn trong thân thể. Chỉ khi đó mới thực sự thành công. Bây giờ hắn đã chết rồi, còn làm sao có thể thực hiện được? Ý địa động khí từ lòng, hồn phách cũng đã tán dị. Chứ dù con có gì thuật điểm đó Có thể tìm kiếm hồn phát của y Nhưng Làm sao có thể tìm được y giữ vô cùng vô tầm Quỹ hồn ở nơi của ưu địa phụ cái chức Trong bóng tối Cặp mắt quá các y nhân được sáng rực lên Tự hồ y đột nhiên phát hiện ra Điều gì đó kỳ lạ Không thể tính tượng Tiểu hoàng cặp mắt đỏ ngầu Vừa khóc quên Dạ dạy Ông ấy, ông ấy vừa chết không lo Có đêm hồn phát vẫn còn lưu lại gần đây Có thể không gọi lại được Chỉ cần Kiếm biết nữa phần hồn phát Thật sự là vẫn còn cố tảnh được mà Chưa nhất tiên xác định tránh này Sẽ bước đến mình tiểu hồ hồi Kéo nằm mặt tránh Tiểu hồi Ta đã nói với con Con đừng nên vọng tưởng nữa. Ta biết con là một cái gì chứ. Con muốn làm cái gì mình. Thế thì mình nhịp được hồn phi phật tánh, có lý pháp cấp tốc tu hồn vật đại Nhưng con người ta nói rằng, lần đó việc này không dẫn nhầm. Ta nói thêm phát tục này giúp dùng được cho người còn sống mà thôi. Hơn nữa đây là di tộc sẽ làm đại tổng ông đức. Ngày trước còn mất quá chứ cứ cứ bị nhịp luật. Chừng thọ của con bị mất. Đến bây giờ con nỡ hiến thân mình nữa. Thực hiện pháp thuật của người đã chết Thành công hay không chỉ một tớ Trước tiên thì con sẽ tự hủy đi căn cơ đạo hành của mình Chỉ sợ còn bị mất tới hơn 20 năm tiền thôi Con sẽ nghĩ kiện gì Càng về sau chúng nhất tiên càng liên dẫn Cuối cùng một bộ nói như quay Tiểu hoàng nhật mình Đang đủ con trẻ Nếu nó là không sợ chết thì chỉ là nó càng Chỉ thấy giả cổ đạo nhân nằm trên một đất Không biết hồn phát đã ở chỗ nào Tưởng tượng những hậu quả khổ khí không chịu đợi Bức chắc hơi thở ngừng Tại đường trường Không kế cực kỳ thẳng Một lát sau chung nhất tiền Nhét mặt dịu lại Nhỏ giọng đàn của Tiểu Hoàng Mệnh do trời Không ai có thể thay đổi được Ông trời bắt giả cổ hôm nay Chết Chúng ta hãy ăn tám y cho đàn Vậy là đã hết sức rồi Có được không? Tiểu Hoàng sức mạnh thay đổi liền Nhìn như đang cố gắng không chế bản thân Một lúc sau đột nhiên có lời dài, dài Số mệnh ấy không phải do ông trò dẫn đâu. Chưa nhất tiền nhìn sức mạnh của Tiểu Hoàng Trong lòng đoạn, đoạn Cứ nhằm một tiếng hỏi lắm Cái gì? Tiểu Hoàng thở xong một hơi cười quyết định Mên số của đạo trưởng Để do chính ông ấy quyết định Ông ấy không mà để bản thân mình xông ra cứu công Do vậy mới bất hạnh mà chết đi Nếu ông ấy lặng lặng bỏ đi Bây giờ mấy đã an to vui sống ở một nơi nào đó rồi Người thiếu nữ gương mặt tháng say Tràn lại chùa xoay Hạ dụng nó Ông ấy là chết vì con Nếu không có ông ấy chúng ta đã chết từ sớm rồi Đâu còn ở đây mà bàn kiểu dương thọ gì nữa Nàng nhìn về phía chu nhất tiền Chung nhất tiền không biết nghĩ gì Không dám nhìn vào mặt nàng Dài dài Con phải cứu ông ấy Pháp thuật này dù không hiểm tới đâu Cũng không có là gì khi so với những gì ông ấy Đã phải đối diện để cứu chúng ta Nàng nói một lời Nhưng chẳng đi chặt xong Chung nhất tiền biết lòng nàng tự quyết Không thể lây chuyển được Chỉ biết người mặt mình thân trời Huy hát ý trong bóng tối, ánh mắt rụt như sáng rực, dán chặt vào người Tiểu Bên trong khu lực, bây giờ chính là lúc nửa đêm, ầm khí đại thế. Trong ánh sáng mờ mờ, phép thúc nghĩa dị được từ từ triển khai. Giọt máu đầu tiên ở với cắt trên cổ tay trắng như tuyết của Tiểu Hoàng, từ từ nhỏ xuống bên cạnh giả cậu đạo Nhưng. Ngay lập tức Tiểu Hoàng đi quanh người dạng cậu đại Nhưng. Dòng máu của chính mình nhỏ xung quanh tên tệ của y Những giọt máu nhỏ trên mặt nước Từ từ hình thành một đồ án quái dụng Trong khu đường già Trong lúc đồ án và máu tươi đang dần dần tạm hình Bắt đầu có tiếng quỷ khóc tuyệt Chương Nhất Thiên đứng một bàn quan sát Khói mắt chật chật Hát y nhân đứng trong bóng tối quan sát Của mình chậm Cảnh tượng này Phạm Phước y đã nhìn thấy một lần ở đầu Đại y nhân không tự chỗ được Cảm ơn Vì bố trí huyết trận của tiểu hoàng bây giờ Tương tự như lúc trước Đại vụ sư bố trận của Bích Giao ở Hồ Kỳ Sơn Sau khi tiểu hoàng đã đi xong một vòng Pháp trận thành hình Hắc y nhân nhìn kỹ lại Thì thấy pháp trận của tiểu hoàng So với đại vụ sư ngày đó có chút khác biệt Không nói gì khác Về quy mô pháp trận đã nhỏ hơn nhiều Có thể do cả hai điều mẫu làm phương tiện Nhưng bây giờ Tiểu Hoàng cắt tay lấy mẫu Tự nhiên không thể giống Đại Vũ Sư lúc trước từ mẫu của người khác Có thể cũng là lý do này phát trận do Tiểu Hoàng bay ra Đường nét so với Đại Sư ngày đó đơn giản hơn như nhiều Nhưng ngay cảnh như vậy Sau khi hoàn thành Tiểu Hoàng đã miệt không đứng vững Sắc mặt trở nên trắng về Chú Nhất Tiên không nói tiếng nào Dùng tay đỡ lấy Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng toàn thân hư nhiều Quay đầu lại nhìn lão cười nhẹ Sau đó từ từ đi lại pháp trận Dừng lại trước mạch giả cấu đậm nhưng khoảng 3 xích Rồi ngồi xuống xích bằng Khu rừng già âm u Đột nhiên một tiếng quỷ khiếu vang ngay nhịp không trùng Ngay lập tức cả khu rừng vang lên tiếng gào hú liên tục Âm khí bay lên quỳnh thịt vòng tròn về mặt đất Từng trận âm phòng thì bốn phương tám hứa thổi tới Cây cổ xung quanh không ngừng lây động Gì bóng cây tự nhiên có vô số cặp mắt lạnh bằng Đang tầm chủ hoàng sáng Tiểu hoàng sắc mặt cung kính Từ từ nhắm mắt Hàng cánh tay trắng mốt chấp lại trước ngực Miệng lâm trầm gặp thần bí chú Một lát sau nàng vươn một cánh tay trước ngực ra Nhẹ nhàng hạ xuống Đặt vào trung tâm của đồ án và máu tươi Lớp này đồ án bằng máu tươi Chung quanh và cẩu đại nhưng đột nhiên phát sáng Toàn bộ máu tươi như sống lại Bắt đầu lùi chuyển bên trong đồ anh Cũng trong lúc đó, Tuyên khuôn mặt thái nhật để ủ hoàng, Chờ có vài phần hát khí của chị. Âm phòng cẳng cẳng mặt, Bóng đè hát ám bao trồng toàn bộ khu rừng, Chỉ có pháp trận đang lưu chuyển lên chiếu sang. Máu tươi lưu chuyển không lưu, Tưởng như là thức ăn cao lưng ý việt, Hấp dẫn lưu cuốn vô xuống ua. Thần sách của chú Nhất Tiên càng lúc càng ngon là, là biết thu hồn kỹ thuật vô cùng hôn hiệu Chỉ nghĩ đến chuyện một người bình thường đi xuống âm tỷ phủ đi đọc lại hộ phách là nguy hiểm Bất quả toàn hành của tiểu hoàng còn ý Chỉ có thể thực hiện pháp thuật trong phạm vi của khu đường Phạm vi ảnh không lớn Tưởng chờ thể kinh động đến biên giới hồn pháp có quỹ lực cao cường Nhưng nếu nhất thời không chú ý kinh động đến mặt Thậu quả sẽ không để tưởng tượng được Nhưng bây giờ mà nói, tự hồ chẳng khác gì pháp thuật người trước. Tiểu hoàng không lộ ra cảm giác gì. Chỉ thấy hát khí bao khổ trên mặt nàng càng có cảnh của Thương hình bắt đầu hương diện. Phải biết rằng, lần này theo hành pháp thuật, không giống như lần năm xưa nàng cứu của mình như. Khi mình nhìn lúc đó hồ phát cũng chưa tan đi. Có thể dự vào đó để tu hồi tăng dư hồ pháp đã thất lạc, dễ dàng hơn Cũng như đại vô sư này đó ở hồ kỳ sơn của Bích gia Tuy trọng pháp lớn hơn bây giờ, nhưng thực ra đa phần dựa vào kỳ bảo ở hộp hoàng linh để giúp lấy hồn pháp của Bích Giang, dựa vào di thuật được cứu hấp, cứu địa phủ, thu hồi tàn dư hồn pháp quả. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Đại Bù Sư vốn lại như đèn cạn dồn, lại thêm việc kinh động đến minh giới hồn pháp, bị minh giới quỷ lực tấn công tổ lại cuối cùng cũng vòng mặt. Lần này, Tiểu Hoàng muốn dĩ đạo hành hồn thô thiếu Cùng lúc cố gắng sử dụng kỹ thuật quỷ diện thâm sâu nhất của quỹ đạo Lại thiếu đi hộ vách quan trọng nhất Đành phải cố gắng tìm kiếm hộp vách của giả cổ Giữa vô số du hồn của khu đồng Thật là vô cùng không hiểu Người thường không thể tưởng tượng ra được Hai con thú yêu ở đây Không biết ra hại chết bao nhiêu người Không biết là có bao nhiêu oan hồn đang lãng vãng quanh đây Không phải sanh được Nhưng lúc Tiểu Hoàng bố trí trận thế Bất cứ vòng phách nào cũng có thể thâm nhập vào hồn thơm người sống Làm sao mọi bọn u hồn này lại không trở nên mừng rỡ điên cuồng cả chứ Lúc này Phong Vân biến sát Vô số đã hắc khí thóng ẩm thoáng hiện Trành nhau xin với Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng vẫy mặt càng lúc càng thống khổ sắc mặt dường như hoàn toàn hắc khí bàn bọt Nhìn dáng vẻ khổ sở như vậy Chỉ sợ Tiểu Hoàng không thể chủ động thêm được nữa Nhưng cũng không hiểu sao. Tiểu Hoàng thử trông không hề đầu hàng. Bất kể bao nhiêu oan hồn vũ khí đang đi cùng xây quanh mình. Hoặc lá hét gầm Hoặc khóc lóc vàng xì. Hoặc là hôn hãng đe dọa. Hàng hàng lớp lớp. Vô số tình cảm thống khổ tuyệt vọng của nhân thế. Tất cả như đang đâm vào đầu óc Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng không ngờ vẫn cắn thân dịu được Trong người vẫn duy trì một điểm đinh lực. sức tìm kiếm trong những oan hồn vô cùng vô lực. Nếu là người thất vọng, chỉ sợ sẽ không còn cầu tư. Trung nhất tiên kinh hãi, sáng ước gẫm mùa hồi, nhưng không dám làm kinh động dữ. Mà. Chỉ biết đi qua đi lại thẳng bắn thật Hắc y nhân bên trong bóng tối mắc chừng xung quanh quỷ khí dày đặc, y tự hồi dễ chẳng yêu quan tâm. Tuy vậy quỷ khí dường như là sợ hãi y không dám đến gần. Lúc này ánh mắt của Hạc Yên Nhân ngừng lại trên người tiểu hoàng Không nhận được phải gơ cực đầu một lúc sau Lâm bẩm cái ấm của Bằng cách nào Hồng thiếu nữ trẻ tuổi đã có được năng khiếu bẩm sinh về quỷ đạo như vậy Trong tình huống này không ngờ vẫn còn tình được Nếu có mình xưa về quỷ đạo thì, thì thần tự của ả. Nói đến đây thành là một sức thiệt vạc Lúc này trên gương mặt tiểu hoàng tràn đầy hắc khí Đột nhiên xuất hiện một phần vui mù Hữu thủ đang nhúng trong một máu bên trong pháp trận Đột nhiên dơ lên Rồi nhanh chóng hạ xuống Nắm chặt lấy hữu thủ của giả cẩu đạo như Sau đó nàng lại dơ tả thủ từ một máu lên như trước Nhưng ngay lúc vừa đưa ta lên cao Đột nhiên quỷ hồn khắp nơi cùng lúc rú to lên Dường như không thể khống chế được sự cuồng trong lòng Quỷ khí dày đạt yên thiết Trong giây phút biến thành một cái lồng to Chụp lấy từ nhìn của Bên ngoài pháp trọng, cầm vòng 3 trường Cây khối toàn bộ bị húa éo Dường như không chịu nổi vô số lệ khí hôn ấy Chú Nhất tiền đã kinh thức xích Nhưng không làm gì Chỉ thấy tiểu hoàng mở miệng tớ hồng hồng Ba lần bốn lượt Định dùng tạ thủ kéo lấy tạ thủ vợ cổ đại như Nhưng vô số hắc thể dày đặt chặt chạy này Thiếu quỷ theo họ liên tục Âm phòng thổi hào à Tưởng như đang cố gắng ngăn trở nàng tay xuống Sớm Tiểu Hoàng càng lúc càng khó coi toàn thân vững rẫy Máu liên tục được ra thật Nhìn thấy pháp trận biến chuyển Có thể dẫn đến chuyện ngọc đá đều nát Chủ nhớ tiền cực điều hoạt ưu Không có kỳ gì nữa để ghé Tiểu Hoàng lưu khai pháp trận Không cần biết hậu quả nhỏ thế nào Chỉ cần rời xa bộ quỷ hồ này từ thành phố Nhưng không ngờ thân hình lão vừa đọc Đột như xuất hiện một báo hát ảnh ngay trước này Chứ nhất tiền trong lòng kinh mạng Trong lúc này hát y nhân trong chặng hát gì vọng quỷ hồn ở xung quanh Chỉ y nhân giọng khàng khàng, ảnh ảo nói Liệu người muốn giữ mạng chậu gã người, người tốt nhất là không nên cử động Dứt lời hát ảnh loáng lên Hát y nhân đã xuất hiện phía trước tiểu hoàng và phát triển kỳ dị Nói thì dài dòng, nhưng chỉ thấy tay của y không ước huy động Trong tay cầm vật gì đó màu đen Cắm vào bàn nó ở xung quanh pháp trận Những vật này có màu nhanh đen Giống thiết nhưng không phải là thiết Không biết gọi tên là gì những khi riêng liệu cắm xung quanh pháp trận Máu tươi trong pháp trận không còn bị ngoại lực bên ngoài ảnh hưởng nữa Liên chạy với tốc độ cực nhanh Không ngừng sơ sụn Phía trên pháp trận nở lên vùng sáng nguồn ngỏ Ba phủ qua lấy toàn thân Ánh hồng quang này tự hồn như đối với bọn ưu hồn của quái xung quanh đặc biệt hủy vực Ngay lập tức lũ ưu hồn thối luôn Dưới vòng tròn hồng quang sắc mặt của tiểu hoàng nhưng trống khôi phục như thế Đả thù ở trên không ngược tức hạ xung Nắm chặt đả thù của giả cậu Ngay lúc tiểu hoàng lắm mấy tay của giả cậu Chỉ nghe một âm thanh cực kỳ bạo liệt Đám hồng quang theo lòng bàn tay của giả cậu nhìn Nhưng như chết chưa gọi người định Tràn rã khắp toàn thân của giả Ngay sau đó thần thần của giả cẩu đạm nhân lé sáng lên trồng giang Rồi trở lại bình Lúc này tiểu hoàng cố gắng mở mắt Ráng nhìn về phía trước đi Tự nhiên thấy giả cẩu đạm nhân bắt đầu thở ra chỗ. Tiểu hoàng đại hãy tin tưởng người phụ Bỗng đột nhiên trước mắt đối ông Người đã làm ra đất những lúc sau Đến đây thấy trường 189 Mời các bạn nói nghe tiếp Chừng tâm chính